kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu đền thính phòng thất huyết đồng mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua ngâm chi ngoại tác giả Nhị cân trường 406 14 phạm nhân số 132 khu định Số 132 khu đình So với hàng trăm Thậm chí hàng ngàn phạm nhân khác Ở trong các lao ngục khác Số lượng phạm nhân ở đây thực sự là quá ít Ít đến mức hứa thành không cần suy tư quá nhiều Trong đầu liền hiện ra Tin tức của tất cả phạm nhân trong tư liệu Lúc này theo cánh cửa ngục giam Số 132 khu đình bờ ra Theo khi tức bục nát kia tàn ra Hứa thành đứng ở cửa Bình tĩnh nhìn chăm chú Bên trong cửa tối như là hũ nút Hứa Thành suy tư vài nhịp thở Cất bước đi tới Bước vào bên trong cửa lao ngục Đi từng bước một Đi vào trong bóng tối Sau đó cánh cửa của lao ngục này Trong cái vùng tay đóng sầm lại Thành âm lan rộng vang vào trong tay của tất cả các ngục tốt đang chú ý Biến thành gợn gióng trong nội tông của bọn họ Trong lao ngục khu đinh Vẫn tối tăm như trước Chỉ có tiếng bước chân vang vọng Đó là tiếng bước chân của Hứa Thành Hắn không lợi dụng quyền hạn của ngục tốt để bật đèn ở đây Bởi vì so với ánh sáng trong suốt vợ thành cảm thấy màu đen ở nơi này thích hợp với mình hơn Hắn thích đi ở trong bóng tối Đặc biệt là sau khi thích nghi với màu đen tối Tất cả mọi thứ ở đây đều là tăm tối Nhưng không phải là không thể nhìn thấy rõ ràng Giống như lao ngục mà hắn đã giết Đây là một quảng trường khổng lồ Ở giữa số 132 khu đình Xung quanh là từng gian lao ngục Hứa Thành đi bộ trên hành lang bên ngoài Lâu Ngục đi ngang qua một gian trống rỗng Cho đến khi ở bên ngoài Lâu Ngục thứ 19 Bước chân của hắn dừng lại Trong lồng giam này Có một phạm nhân ở trong đó Đó là một thân hành đang khoanh chân ngồi Đưa lưng về phía hứa Thành Rất cao, đầu sắp tiếp cận đỉnh lao Toàn thân trần trụi Mà không có bất kỳ y phục nào Nhưng có xúc tu lắc lư, Có dài, có ngắn Xoã lung tung ở trên người Giống như là chỉ vậy Đối với sự xuất hiện của hứa thành cự nhân này không để ý Dường như là đang ăn Trong tiếng nhai văng vọng Đầu gã cũng đang lắc lư Giống như đang cắn xé thứ gì đó Bên ngoài lâu ngục Hứa thành đứng ở đó không nhúc nhích Lạnh lùng nhìn chăm chú Thông qua bóng tối Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Thứ đối phương ăn Chính là những xúc tu của mình Đang bị gã cắn xé Đồng thời hứa thành cũng nhìn thấy bộ dáng của phạm nhân này Tư liệu của phạm nhân cho thấy Đối phương là Vân Thú Trên đường đến quận đô Ngươi Thành cũng từng nhìn thấy Vân Thú ở Vân Phong Châu Chúng không có linh trí Thân thể cao trên trăm trượng Thân này ở trước mắt này cao nhỏ hơn nhiều Hơn nữa bộ dáng hơi khác nhau người Thành thu hồi ánh mắt kết bước tiếp tục đi tới Rất nhanh Sau khi đi cách bảy tám cái lâu ngục Hắn nhìn thấy phạm nhân thứ hai Đây là một nữ phạm nhân À là nhân tộc Đầy bụi bẩn, chan ngập những vết cắn Lờ mờ có thể nhìn ra tướng mạo coi như là tú lệ Đặc biệt là dáng người càng lồi lõm Lúc này, A đã ngồi xồm ở trong một khóc Trong tay còn ốp một người rơm giống như là đang du ngủ Hứa Thành đi ngang qua, A cũng phát hiện Giờ ngón trỏ tay trái đặt ở bên môi Khẽ xuyệt nụ tiếng Dường như là đang nhắc nhở hứa Thành không được quấy giày đứa nhỏ nghỉ ngơi Trên mặt đất của lau ngục của A, tất cả đều là cỏ dại Mờ hồ còn có thể nhìn thấy vô số dơm dạ bị xé nát Người thành lệnh nùng nhìn chăm chú Trong đầu hiện lên thông tin về nữ tử này Nữ tử này từng là một thiên kiêu Đến từ thái hư hóa yêu tông Những năm đầu có kỳ ngộ Từng ăn thiên tài địa bảo giống như là trường sinh quả Vốn được kỳ vọng rất lớn Nhưng bị phát hiện lén lút tàn nhẫn thức cực điểm Nấu ăn hai tử sơ sinh đồng tộc Vấn đề này năm đó đã gây ra một trận sóng gió không nhỏ ả nên bị xử tử nhưng hơn phân nửa thân nhân của nạn nhân đã yêu cầu hành hạ ả sống không bằng chết phải chịu đựng sự tra tấn tới vô tận vì vậy ả đã bị giam giữ ở đây lúc này hứa thánh nhìn chăm chăm bỗng nhiên những người rơm rạ vượng vãi trên mặt đất của lao ngục trong nháy mắt mở mắt ra gắt gao nhìn chăm chăm nữ tử tiếp theo mở cái miệng phát ra tiếng gào thét nhau về phía nữ tử bao gồm cả người rơm ở trong vòng tay của nữ tử này Chúng cắn điên cuồng lên người nữ tử kia À run rẩy, Để mặc cho những người dùm này cắn xé mình Ngẩng đầu lên mỉm cười với hứa thành Nụ cười thật quỷ dị Giống như là đang chào hỏi hứa thành vậy Hứa thành nhìn một hồi Rồi thu hồi ánh mắt Cất bước rời đi Đi về phía phạm nhân tiếp theo Vì vậy hắn đi bộ hơn một nửa vòng quanh hành lang So sánh các phạm nhân ở bên trong Đối chiếu thông tin cũng quan sát xem họ có vấn đề gì hay không Số 132 khu đinh Vì sao lại là đại hung Hứa thành không quá nhiều hiếu kỳ Nhưng nếu lau ngục này để cho hắn chấn thủ Như vậy hắn sẽ đem tất cả mọi thứ Ở nơi này nắm trong lòng bàn tay Thông qua quan sát Châu hứa thành cảm giác trực quan nhất Chính là phạm nhân 132 khu đinh này Rõ ràng so với những người Mà hắn tàn sát trước đó Thì quái dị hơn nhiều Ngay cả phạm nhân thứ bảy Cũng không thể nói là sinh vật có huyết nhục được Đó là một chiếc cối xay đang xoay tròn Nó liên tục xoay, tàn rất lực hút, như thể muốn hút tất cả mọi thứ từ nơi khác tới và ghiền nát. chủng tộc này ngay cả quỷ thù cũng không giới thiệu qua, trong tư liệu phạm nhân cho thấy đây là thạch ma. Một tộc quần thừa thớt được sinh ra sau khi thần linh tàn diện đến. Ví dụ như lúc này, Hứa Thành đứng ở trước lao ngục 237, bên trong giam giữ phạm nhân thứ 13. Đối phương không có thân hình, chỉ có một cái đầu, lăn qua lăn lại trên mặt đất lao ngục. Sau khi chú ý tới hứa thành Nó đột nhiên dừng lại Đôi mắt đỏ, nhìn chăm chăm hứa thành khoai miệng càng nhếch lên nụ cười vui vẻ Thật thú vị Rõ ràng người đã chết Nhưng người không biết Thật thú vị Thời gian tới người sẽ chết trong tay của một tu sĩ mũ rơm Nhưng người đã chết Thì làm thế nào người có thể chết một lần nữa Chết rất thảm, Cơ thể sụp đổ, đầu vẫn còn Nói với người kia đưa đầu của người đến một nơi Thật thế thảm, thế thảm quá đi Mọi người đang tìm người Nhưng không thể tìm thấy <cười> Họ không biết người bị chôn cất ở đâu Nhưng ta biết, ta thấy rồi Người muốn hóa giải sao Chỉ cần ném ta vào lau ngục của vân Thú Để cho ta ở bên trong Ta sẽ giúp người hóa giải Như thế nào Người phải tin ta Ta là người duy nhất ở đây giúp người chấn thủ Nhưng người chấn thủ kia không chết Trên thực tế đều là do công lao của ta Hứa Thành không nói gì, cẩn thận quan sát cái đầu này vài lần, rồi cất bước rời đi, đi đến ngục giam phạm nhân cuối cùng. Nó rất đặc biệt, không có tù sĩ ở bên trong lồng giam, chỉ có một bức họa, bức họa trôi nổi ở giữa không trung bức họa đó là một gia đình bốn thế hệ, già trẻ ngồi với nhau, tất cả đều mỉm cười, tổng cộng có 23 người. Ở giữa là một lão già, được bao quanh bởi tôn từ của mình, cười vui vẻ nhất, thân tình được vẽ hoàn mỹ bởi họa sĩ. nhìn bức họa đó trong mắt Hứa Thanh toát ra dị quang đây cũng là một tộc quần mới được sinh ra trong thiên địa sau khi thần linh tàn diện đến tên là đàn thanh tộc tộc quần này không tồn tại ở trong hiện thực mà cả đời tồn tại ở bên trong bức họa nhưng họ nói thế giới ở bên trong bức họa mới là bên ngoài hồi lâu Hứa Thanh thu hồi ánh mắt xoay người rời đi trở lại lồng giam phạm nhân đầu tiên đang giam giữ vần thú Nó đang không ngừng ăn bên trong Thì đột nhiên ngừng nhai Truyền ra lời nói trầm thấp Đừng tin 237 Chẳng có gì nó nói mà tin được cả 237 là cái đầu lại nhải kia Hứa Thành không để ý tới Đi tới bên cạnh cửa lốc ngục Số 132 này Khoanh chân ngồi xuống Nhìn lốc ngục tăm tối Trong mắt của hắn lộ rất trầm ngâm Những phạm nhân này hắn cảm thấy rất thú vị Thời gian trôi qua từ từ Trong khu vực 132 Ngoại trừ âm thanh của mỗi kẻ già Thì là tương đối yên tĩnh Không có điều gì kỳ dị xuất hiện Và không có tình huống quái lạ nào xảy ra Hơi thành vẫn khoanh chân điều trước Lần này hắn đến không đụng chạm vào Bất cứ vật phẩm gì Không nói một câu Thậm chí bất kể là vừa rồi đi đến phía trước Hay là khoanh chân lúc này Bên ngoài cơ thể của hắn đều trần ngập Lực lượng của cấm độc đàn Không lan tràn mà là chỉ bao phủ quanh mình Để ngăn chặn tất cả mọi thứ ở bên ngoài Đó là sự thận trọng trước sau như một của hắn Về phần đại hùng trong lời đồn Của số 132 này Hứa Thành còn chưa cảm nhận được Hắn sẽ từ từ tra ra Lúc này mắt thấy một ngày sắp hết Đến lúc hết giờ trực Hứa Thành đứng dậy định rời đi Hôm qua hắn đã xin cảm ngộ đế kiếm Thời gian ước hẹn Chính là phía sau phiên trực hôm nay Nhưng ngay khi hứa Thành đứng dậy Hắn chợt quay đầu nhìn về phía ngục giam Của nữ tử nhân tộc Bằng mắt thường có thể thấy được Ở đó xuất hiện một hài tử, nó đứng ở trước cửa lao ngục của nữ tử như đang nói chuyện với nhau. Vừa thành trong mắt lộ ra sắc bén, tay phải vung lên, thế thiệp màu đen trong quỷ khắc bay đi, lấp lánh từng trận lôi điện màu đỏ, lên tới trước lồng giam nữ tử đánh vào bên trong vách tường, nhưng thân ảnh của hài tử đã biến mất một cách kỳ dị. Vừa thành mặt không chút thay đổi cất bước đi tới. Đến gần đấy, thế thiệp màu đen của lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng bay trở về. Trong tâm thần Hứa Thành kinh ngạc mở miệng Chú tử nơi này không có gì Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử ở bên trong lóc ngục Nữ tử này vẫn cò giò ở trong góc Cười với Hứa Thành Hứa Thành nhìn chằm chằm ả một lúc lâu Xoay người trở về cửa lóc ngục Đi ra khỏi số 132 khu đình Theo tiếng đóng cửa của ngục giam vang lên Lúc này Hứa Thành mới truyền ra thần niệm với lão tổ Kim Cương Tông Người không thấy sao À, chú Tử, nhìn thấy cái gì? Mới vừa rồi nơi đó trong cảm giác của ta cái gì cũng không có. Lão Tổ Kim Cương Tông vội vàng cẩn thận mở miệng. Đồng thời trong đáy lòng cũng vô cùng thấp thỏm Lão cảm thấy như mình đã bị thất sủng Vì vậy rất trân trọng cơ hội này. Nhưng lão thật sự không nhận thấy được bất cứ điều gì cả. với thành nhíu mày, lại hỏi cây bóng. Cây bóng run rẩy trả lời. Giống như lão Tổ Kim Cương Tông, nó cũng cảm thấy mình bị thất sủng Hứa Thành mắt lộ ra hàn quang Quay đầu lại nhìn số 132 khu đình Bây giờ hắn muốn đi cảm ngộ đế kiếm Thời gian hẹn trước đã sắp tới Cho nên đè xuống ý nghĩ Lại đi vào giỏ sét rời khỏi hình ngục tì Khi đi ra khỏi hình ngục tí Bên ngoài đã là gần hoàng hôn Mây ở trên bầu trời hơi tối Rõ ràng là đêm nay có mưa Hứa Thành không còn suy nghĩ Về chuyện số 132 khu đình nữa Hắn bay lên bầu trời Đang muốn đi tới chấp kiếm cùng Nhưng đúng lúc này Bên trong một kiếm các trăm trưởng, đột nhiên bạo phát ra tia sáng, trong tiếng nổ vang vọng, có mấy chục đạo kiếm quang từ bên trong bắn ra, tản ra bốn phía. Từ trong kiếm các còn có một lão già mặc đạo bào chấp kiếm giả, vội vàng bay ra ngoài, hai tay bắt quyết muốn ngăn cản, nhưng thật trùng hợp, trong đó có một đạo kiếm quang bắn thẳng tới chỗ hứa thành, tốc độ cực nhanh, khí thức mạnh mẽ, vượt qua tu vi Kim Đan, đó là một kích của Nguyên Anh, trong nháy mắt tiếp cận. sắc mặt Hứa Thành trầm xuống, đột nhiên lùi lại, từ thiên vũ cuộc quan ở trên đỉnh đầu lấp lánh trong tiếng nổ né tránh, ánh sáng gào thét sượt qua mặt hắn. Tiểu Hữu thứ lỗi vô cùng thứ lỗi. Sau khi Hứa Thành tránh đi, lão già kia chặn lại kiếm khí khác. Lúc này về mặt ai nấy nhìn về phía Hứa Thành, lão phù vừa mới nghiên cứu công pháp, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão già cười khổ, mặc dù là một thân tu vi nguyên anh. Nhạc lão rõ ràng băn khoăn, liên tục uống quyền Người thầy nhíu mày nhìn lão già cái một cái Lại quét qua bốn phía Hắn cảm thấy việc này không giống như là đối phương cụ ý Dù sao muốn giết mình Thì một đạo kiếm khí nguyên anh là không đủ uống hồ nơi này là quận đồ Hơn nữa vừa mới già hình ngục ti Ở chỗ này giết người Tất nhiên sẽ phải tuân theo phương pháp một kích trí mạng Đây mới là phương thức ra tay hợp lý nhất Sau khi suy nghĩ Người thầy gật đầu mặc dù xác suất lớn của việc này chỉ là ngoài ý muốn nhưng hỡi thành cảnh giác cao hơn triển khai tốc độ vay tối đa thằng thích chấp kiếm cùng rất nhanh đã đến nơi sau khi dùng hết bộ lần cảm ngộ của chấp kiếm giả mới theo trận pháp ở bên trong chấp kiếm cũng mở ra thân này hớ thành biến mất xuất hiện ở nơi cảm ngộ đế kiếm của chấp kiếm cùng nơi này cũng giống như nơi cảm ngộ ở ngân hoàng châu chấp kiếm đình cũng là một tảng đá khổng lồ trên đó khắp một thành kiếm vốn phía mặt đất đều là trận pháp tương sợi xích quấn quanh tảng đá lớn kia khi hứa thành đến nơi này đã có bảy tám người đang cảm ngộ ánh mắt của hắn đảo qua nhận thấy bên trong có ba người là chấp kiếm giả mới giống hắn lần này tất cả đều đang nhắm mắt bên ngoài cơ thể cũng có phòng hộ người thành thu hồi ánh mắt tìm một góc khoanh chân ngồi xuống trước đây hắn ở chấp kiếm đình chỉ thiếu một chút là có thể thành công mặc dù lúc ấy vị chấp kiếm giả chấp kiếm đình kia nói đây là cảm ngộ của mỗi người Nhưng hơi thành cảm thấy không phải là như vậy Bởi vì trong thức hải của hắn Hư ảnh của đế kiếm kia vẫn còn Mà bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Vẫn còn hớt một nửa Ở nửa trước đây không tưởng lòng Cùng với tất cả bọn họ chia sẻ kinh nghiệm cảm ngộ hơi thành cảm thấy lần này Mình rất chắc chắn có thể thành công Vì vậy nội tâm của hắn tăng lên kỳ vọng Nhắm mắt lại Tàn giác cảm giác dung nhập vào bên trong tảng đá lớn Ở phía trước Vừa mới chạm vào cảm giác mơ hồ và mông lung ngày hôm đó một lần nữa xuất hiện trước mắt của hắn nhưng lần này hứa thanh không mất bao lâu liền thông qua tầng tầng sông bù nhìn thấy vô số kiếm ảnh đơn giản kia nhìn đế kiếm hứa thanh không ngừng tới gần thanh kiếm kia ở trong mắt của hắn càng ngày càng rõ ràng dường như hắn nghe được tiếng kiếm mình càng thấy được từng đạo thân ảnh nguyện hóa ra ở bốn phía thần kiếm những người đó không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng hành động của họ lại giống nhau rút kiếm chạm vô cùng đơn giản nhưng cho hứa thành cảm giác lại không phải là như thế mỗi một đạo kiếm tràm của thân ảnh trong lòng của hắn đều dấy lên gợn sóng hóa thành bão tháp vang vọng âm âm vào thời điểm cơn bão và tiếng âm âm trở nên mạnh hơn hắn lờ mờ thấy ai đó chém xuống một kiếm đại hải bị cắt đôi đáy biển tạo thành một rãnh sâu kiếm khí trương tôn vết tết không thể khép lại hắn cũng thấy một người nào đó sụp đổ dưới một kiếm này một nửa đại địa của một châu trở thành chỗ bụi Phiêu tán ở trước mắt Kinh thiên động địa Hắn còn nhìn thấy một người vùng kiếm chém Một mảnh của cấm địa trực tiếp cuốn ngược Tàn nát, phong vần biến sắc Ngoài ra nhiều lần vùng kiếm Vô số ngoại tộc, vô số dị tộc Chết dưới một thanh kiếm này thay ngầm thể lường trước khi chết Dường như bây giờ vẫn còn đang vòng qua vòng lại Nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy Một gương mặt không thể nhìn thẳng vào Người này mặc đế bào uy vũ phi phạm, tôn quý đến cực điểm Ý đứng ở giữa bầu trời hướng về phía một pho tượng từ bên trong biển sâu đứng lên toàn thân tràn ngập xúc tu phát ra vô tận dị chất chém xuống một kiếm sau một kiếm đó tồn tại từ biển sâu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa thân thể tư phần ngũ liệt hóa thành vô số mảnh dông nhập vào bên trong cấm hải người vận đế bảo đó là đại đế chấp kiếm cùng bên dưới biển sâu dường như là một thần linh vậy một màn này phẳng phất như là hình ảnh khắc ghi ở bên trong thời gian trường hà Bấy giờ không ngừng hiện lên Trong tâm thần hứa thành chấn động Cuối cùng tất cả thân đành tràm kiếm Đều trọng điệp lên nhau Hóa thành một kiếm, đế kiếm Tâm thần hứa thành nhắc lên sóng lớn Ngập trời, rung động vô cùng Ba canh giờ sau Thân đành của hắn biến mất ở nơi cảm ngộ Khi hắn mở mắt ra Trong mắt hứa thành có kiếm ảnh lấp lánh lóe lên rồi biến mất Trong lòng của hắn lưu lại rung động Một lúc lâu sau mới hít vào một hơi Nhìn bên trong thức hài Ở đó Hắn thấy rõ ràng một thanh đế kiếm đang lấp lánh quang bằng Đế kiếm, cảm ngộ thành công. Hứa thành hít sâu một hơi, yên lặng cảm thụ đế kiếm ở trong thức hải Hắn có một loại cảm giác. Thế khắc này đế kiếm cùng với bản thân đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, đã trở thành một phần không thể tách rời. Loại cảm hứng này sẽ làm cho tâm linh của người ta dâng lên một loại cảm giác cường đại. Đây chính là tăng cường mà công pháp hoàng cấp bằng đến. Còn có một loại quen thuộc với đế kiếm, cung hiện lên trong lòng hứa thành, đây cũng là biến hóa mà cầm ngộ đê kiếm mang đến. hắn đã quen thuộc mỗi một bộ phận kết cấu của thần kiếm, quen thuộc từng tấc phong mang của lưỡi kiếm, quen thuộc mỗi một tia lưu quang của bóng kiếm. nhưng cảm giác quen thuộc này, trung quỳ vẫn có chút hư vô mờ mịt, tự như là thủy nguyệt kính hòa, còn cần không ngừng cân nhắc và làm quen nhiều hơn, cho đến khi cuối cùng đem nó ngưng thực, thủy nguyệt trở thành thật, hóa thành bản năng khắc vào bên trong linh hồn bản thân. chỉ có như thế mới có thể thăng cấp lên địa nhị giai từ đó tăng cường chiến lực một cung hoàn chỉnh cho ta. Hứa thanh lẩm bẩm. hồi lâu sau hắn cúi đầu nhìn về phía bàn tay phải của mình, theo tâm niệm vừa đồng trong khoảnh khắc một mảnh quang màng trói mắt từ trong vân tay tàn ra, nhanh chóng hội tụ từng tia lượn lờ ở trên lòng bàn tay, cuối cùng huyễn hóa ra một đạo kiếm ảnh ẩn chứa sắc bén, tựa như diệt sát vạn vật chúng sinh, còn có uy lực mênh mông. như muốn nghiền ép hoàn vũ thần ma. Hơi thành cảm nhận được công pháp hoàng cấp của chập kiếm giả nhân tộc, từ bản chất mà nói vẫn chưa phải là thủ hộ mà là sát phạt sát khí cực nặng. Đây là một thanh kiếm dùng giết chóc để thủ hộ. Hơi thành hiểu rõ, trong ngay mắt lộ ra quang mang sắc bén, cùng kiếm quang trong lòng bàn tay hồ ứng giao hòa cùng một chỗ. Trong lúc mơ hồ, an tự như nghe được thanh âm kiếm mình, trong thanh âm kia ẩn chứa sự thần thiết. Ẩn chứa sự nhận thức Trong lúc mơ hồ Hắn phảng phất nhìn thấy vô số thân ảnh lúc trước cảm ngộ Những thân ảnh kia cầm đế kiếm trong tay mỉm cười với hắn Chứng kiến người sau đi lên đại đạo giống như bọn họ Người thành ngẩng đầu Đứng lên chắp tay ôm quyền tới hư vô Bái kiếm này Bái đồng đạo Từ thời khắc này bắt đầu Hắn rốt cuộc đã có được hai loại công pháp hoàng cấp Kim mô luyện vạn linh Có thể thôn thiên địa vạn vật Nhân tộc chấp đế kiếm Có thể chém chúng sinh dưới hoàng Mặc dù người thứ hai Muốn bùng nổ vượt qua lực lượng của bản thân Còn cần phải 5 tháng uẩn dưỡng Nhưng kiếm trùng đã thành Tất cả chỉ trong thời gian ngắn Nhìn đế kiếm hình thành kiếm khí Vừa thành đè xuống gợn sóng Ở trong đáy lòng Một lúc lâu sau rút cuộc bình phục tâm tư Trong mắt lộ ra chút suy tư Đế kiếm thuật Ở trên người ta rất khó uẩn dưỡng nhiều năm Cho nên đối với ta mà nói, đem nó hóa thành một trong những đòn sát thủ của mỗi trận chiến mới là điểm bấu chút. Cho nên phải nhanh chóng đem cảm giác quen thuộc của kiếm hóa thành thật, tăng lên tới địa nhị dài, gia tăng chiến lực một cung cho ta. Để tăng cảm giác quen thuộc, cần một thanh kiếm. Hứa Thành bỗng nhiên có chút hiểu rõ, cúi đầu lấy ra lệnh kiếm của chấp kiếm giả. Nhìn kiếm này, hắn có chút hoảng hốt, rốt cuộc hiểu được tác dụng khác của thanh lệnh kiếm này. kiếm này ngoại trừ là nhu cầu hàng ngày của chấp kiếm giả cùng với việc kiến tạo kiếm các ra còn có một chút tác dụng ẩn giấu đó chính là để cho người ta cảm ngộ đế kiếm thành công gia tăng quen thuộc với kiếm bởi vì nó trồng như thế nào thì cũng giống hệt với đế kiếm vậy không ngờ là nhân tộc truyền thừa đến hiện tại của chấp kiếm bộ mỗi một khâu bên trong đều ẩn chứa thầm ý và nội tình hóa thành đấy lòng cảm cái nội tình như thế Nghĩ đến chập kiếm bộ trong vô số năm qua Có rất nhiều chập kiếm giả cảm ngộ đế kiếm Người một lần đạt được thành công dù không có Nhưng hai lần thành công hẳn là không có chuyện gì ngạc nhiên cả người Thành nhắc nhở mình không thể vì hai lần cảm ngộ thành công mà tự mãn Dù sao thì khổng tường long cũng là hai lần thành công Nghĩ tới đây người Thành hít sâu một nơi Cất bước đi ra ngoài Nhưng hắn không biết Trong một khắc khi hắn cảm ngộ thành công Thì trong tầng thứ 89 trong hình ngục ti trên mặt đất Cung chủ đang khoanh chân đà tọa Bỗng nhiên chậm rãi mở ra hai mắt Đôi mắt dựng thẳng ở sau lưng gã Bỗng nhiên mở ra Đế kiếm lại có thêm một vị Hai lần cảm ngộ thành công Tên là Hứa Thành Tiếng trầm thấp quanh quần Ở tầng 89 này nhật liền phong bảo Thành âm này chính là tiếng hứa hẹn Với cung chủ ngày đó sau khi rời đi Cung chủ như có điều suy nghĩ Một lát sau thản nhiên mở miệng Số 132 khu đinh thế nào rồi Nơi đó đặc thù mặc dù ta là khí linh của hình ngục Thi Nhưng cũng không có quyền hạn xem Nhưng trên người hứa thành đã có vận rủi quấn quanh Mặt khác bí mật của số 132 khu đình chỉ có người biết được Người có thể trực tiếp nói cho hắn biết Mà ta cũng tò mò nơi đó rốt cuộc có mấy bí mật Thành ngầm trong cơn bão hóa thành tiếng ngầm truyền khắp bốn phương Số 132 khu đình Trong mắt của cung trù lộ ra hồi ức Bí mật ở nơi đó cũng không phải là một Nhưng ta không làm việc tư Tất cả đều phải xem vào cơ duyên Bảy ngày sau Nếu trên người hắn còn có vận rồi Người đi thanh trừ danh tiếng hắn chấn thủ 132 khu đình Tùy đổi ngục giam khác là được rồi Điều này chứng tỏ hắn vô duyên Với tạo hóa này Cục chủ bình tĩnh truyền ra lời nói Hai mắt nhắm lại Cùng lúc đó trong chấp kiếm cùng, Người thành đang cất bước đi ra Nếu đã tới nơi này Vậy thì cứ đi một chuyến tới dược tiếm của quận đô Mua một ít độc thảo Nghiên cứu độc đạo không thể hoang phế được Mặt khác tố đàn cũng phải mua một ít để nghiên cứu với thành lắc mình đi thẳng tới quận đô Lúc này đã là đêm khuya Mây đen vần vũ Tiếng sấm ầm ầm vang vọng Mưa lớn dấp đổ Nhưng vô luật cuộn đô vào ban ngày hay là ban đêm, hầu hết cửa hàng đều đang mở cửa, dù sao chủ yếu khách nhân là tu sĩ, mua vật phẩm không phân biệt thời gian. những ngày khi hứa thanh đằng không ở bên ngoài chấp kiếm cung, muốn bước vào quận đô, thì trong tiếng sấm ở thương cung nổ vàng, một đạo lôi đình từ trong mây bỗng nhìn đánh xuống, đánh thẳng đến chỗ hứa thanh ở giữa không trung Hình dáng của lôi đình này tựa như là gốc cây vậy, khi đánh xuống phân liệt ra vô số, nhìn thấy mà giật mình. tốc độ cực nhanh uy lực càng kinh người tiếng vàng ngập trời tựa như thiên kiếp hàng lầm mặc dù đột ngột nhưng hứa thành đã làm cho cảnh giác của mình lạc ấn ở bên trong linh hồn dường như trong khoảnh khắc lôi đình đánh đến thân thể của hắn đột nhiên lui về phía sau bỗng nhiên tránh đi mắt thấy lôi đình xoẹt qua ngay ở trước mặt mình bắn thẳng xuống mặt đất sắc mặt của hứa thành khó coi nhìn về phía thương khung hắn thần ở giữa không trung hai mắt bị ánh sáng lôi đình của thương khùng chiếu rọi Phản xạ ra quang màng sắc bén Mây đen răng đầy trên bầu trời Tiếng sấm vang vọng Tất cả tựa hồ như không có gì quá mức dị thường Chỉ có lôi đình Tất cả tựa hồ đều chỉ là trùng hợp Không đúng Sắp mặt hứa thành âm trầm Vô luận là lúc trước kiếm quang của chấp kiếm giả không mày đánh tới Hay là lúc này lôi đình bổ xuống Đều quá mức trùng hợp Điều này làm cho hắn Thác bản năng nghị tê khu 132 Cũng nhớ tới lời nói của lão Lý ngục tốt trung điên kia các đời những người chấn thủ ở đó hơn phẫn nửa ở bên ngoài chết bất đắc kỳ tử hơi thành thần sắc âm trầm một bước hạ xuống đi tới vùng ven của thành quận đô ánh mắt của từ bầu trời thu hồi cúi đầu nhìn về phía mặt đất bên dưới mặc dù là đêm tối tầng mây tràn ngập nhưng mượn lôi đình chớp động ánh sáng ở trên không trung cùng với tu vi bản thân hơi thành vẫn có thể thấy rõ ràng hịch ngục ti ở trên mặt đất hai lần trùng hợp ngẫu nhiên khiến hắn rơi vào trầm tơ trong lúc suy tư này người thành đi vào bên trong quận đô cảm giác tàn ra bốn phía không phải tất cả người chấn thủ ở số 132 trăm khu đinh đều chết ngang không thể giải thích được chỉ có một bộ phận ngoài ý muốn ngã xuống bí mật ở bên trong cùng chủ hắn là biết vậy tại sao hắn lại sắp xếp cho ta ở đó đó là khảo nghiệm hay là còn có điều gì khác trong đầu hứa thành hiện lên nghi vấn đi về phía dược tiếm của quận đô sấm sét trên bầu trời nổ vang không ngừng mưa tựa như đang xúc tích lực lượng để hàng lâm mà trên đường thì dân chúng rất ít đêm khuya lùi tới phần lớn đều là tù sĩ cho đến nửa canh giờ sau hứa thành thấy được một gian cửa hàng nhanh chóng tới gần lục bước vào hứa thành nhướng mày bên trong dược tiếm này có bảy tám tù sĩ đang mua dược thảo cùng với đan dược trong đó có một nữ tử mặc đạo bào chập kiếm giả mà hứa thành cũng quen biết chính là thanh thu mang theo ác quỷ liêm đau thanh thu thân là người kiểm tra hôm nay lúc hạ giá chuẩn bị trở về kiếm các cũng tính toán ở chỗ này mua một ít đan dược bây giờ thấy hứa thành tới đôi mi thanh tú dưới mặt nạ hơi nhíu trong đầu cũng có thành ngầm ác quỷ quanh quẩn hứa thành âm ổn bất tán ta cảm thấy hắn đang theo dõi chúng ta sau này chúng ta sẽ không đi con đường này ta cảm thấy hứa thành này quá nguy hiểm Chúng ta phải tránh hắn Bằng không ta sợ ngươi không nhịn được Mà đồng quy vô tận với hắn Cùng đồng quy vu tận không lời Phương pháp đồng quy vô tận của chúng ta Dùng ở trên những người khác thì còn tốt Tỷ như là chó điên anh mắt đưa thanh đảo qua thanh thu Không quan tâm Trực tiếp đi về phía quầy Trong đầu truyền đến thanh âm của lão tổ Kim Cương tông Chú tử tiểu nhân có một việc Trước đây ta muốn báo cáo với người Thần sắc hứa thành như thường Sau khi nói với chủ dược điếm Mình muốn mua thảo dược Thì ở trong đấy lòng nhạt nhạt mở miệng Nói đi Chú tử liêm đạo của hồng nữ kia Có khí linh Khí linh này không phát hiện ra ta Cho nên mỗi một lần nó nhìn thấy chủ tử Đều đang mắng chửi người Nó cho rằng chủ tử không nghe được Nhưng nó không biết Ta thân là lôi hồn thượng dài Ta có thể cảm giác được Kỳ thật lão tổ Kim Cường Tông Đã sớm nghe được thần niệm của ác quỷ Ở bên cạnh hồng nữ Nhưng lão vẫn không nói Vốn là tính toán tìm thiệt khắc bấu chốt để biểu lộ Làm biểu hiện lập công Nhưng lúc trước lão ở bên trong ngục giam ra tay bất lời Đấy lòng thấp thòm Lo lắng bị cho là vô dụng Vì thế vội vàng nói ra chuyện này Ta nghe lén lời nói của tiểu quỷ kia Tựa hồ bọn họ có thủ đoạn Để có thể đồng quy vũ tận cùng với người Sau này khi chủ tử diệt hồng nữ này phải lưu ý vừa thành như có điều suy nghĩ Nhìn lưỡi liềm của thanh thu một cái Hắn đang nhìn ta Ánh mắt của hắn không đúng Phi thường không đúng Trong đầu của thanh thu Ác quỳ truyền ra tiếng thét chói tài Hứa thanh này tựa ô Rồi phát hiện ra cái gì đó Dù sao hắn cũng là đại đế khâm điểm Hiện giờ lại là thư lệnh tùy hành Của cung chủ Chúng ta không thể trêu trọng Ta nghĩ rằng hắn có gì đó sai sai Cho ta cảm giác rất xấu Lúc ác quỳ thét chói tai. Trong đầu hơi thành lại vang vọng thành âm của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tứ ủy vũ, liếc mắt một cái qua. Tiểu khi linh kia lập tức liền run sở. Chủ tứ yên tâm. Sau này ta giúp ngài nhìn chằm chằm tiểu quý này. dám có ác niệm đối với chủ nhân du linh tử ta. Tiểu quý này muốn chết. Có ta ở đây. Bất luận ta sung nào cũng không có khả năng hại ân chủ của ta. Trước tiên phải qua cửa ái này của ta đã. Còn nữa chủ tử, ta cảm thấy kỳ thật Ngài cũng có thể bày ra khí phách bá vương của bản thân một chút Ê, trong cổ tịch đều nói như vậy Vương giả khí phách bá đạo Ta cảm thấy chủ tử cũng có năng lực này Có thể làm cho khí linh tiểu quỷ này hoảng sợ Sau đó tiểu nhân sẽ tìm cơ hội lại đi phản sách Nói như vậy, chúng ta giết hồng nữ nhất định không có bất kỳ chắc trở nào Lão Tổ Kim cương Tông nhanh chóng mở miệng Thể hiện giá trị của mình Hứa Thành đăm chiêu Bây giờ chủ tiệm đã lấy ra dược thảo mà hắn cần Lúc thành toán Có lẽ nghĩ đến tố đan, Mới hỏi một câu Có tố đan hay không Chủ tiệm cười gật đầu Từ dưới quầy lấy ra một cái bình đan dược Đặt ở trước mặt hứa Thành Một linh tệ Mười tố đan. Hứa Thành có chút kinh ngạc Cái giá này đã là thấp tích cực hạn Phải biết rằng ở ngách Hoàng Châu Bạch đan còn vượt qua cả cái giá này Quần phó đại nhân Minh đức trí thiện Nghiên cứu chế tạo ra loại công đức vô lượng đan này Có thể để cho tất cả dân chúng của quận đô Đều có thể tránh khỏi dị chất xâm nhập Cho nên giá cả này trên cơ bản Chính là chi phí cơ bản nhất cần thiết Để các dược kiếm bảo tồn đan dược Không khác biệt quá nhiều so với cho không Người thành đáy lòng kính nể Đưa ra linh tệ Thu hồi bình đan hắn tính toán trở về nghiên cứu một chút Từ bên trong học tập phương pháp luyện đan của quận phó Lúc này mua xong Hứa Thành xoay người đi ra khỏi dược điếm Mà Thành Thu ở một bên Nhìn thấy hứa Thành mua đan dược Một vài ít chuyện cũ ở trong trí nhớ Không khỏi dâng lên Nàng nghĩ đến doanh địa thập hoang già ở Nam Hoàng Châu Nghĩ đến hình ảnh Mình làm tiểu nhị ở cửa hàng tạp hóa Ở trong doanh địa Một thân ảnh nhỏ gầy mặt mũi bẩn thiều Mặc áo khoác già lớn Rất cẩn thận cùng với xa cách với tất cả người ngoài Đi tới trước mặt mình mua bạch đàn Thành Thu nhú mày Nàng có chút không hiểu vì sao Mình nhìn quỷ thủ Khiến cho người ta phải chán ghét mua đan dược Vậy mà trong trí nhớ Lại hiện lên tiểu hai tử ca ca Đại biểu cho tốt đẹp trong nhân sinh của nàng Theo quan điểm của nàng Đó là một sự không tôn trọng Vì thế nàng càng chán ghét Nhìn bóng lưng hứa thành Cầm lấy đan dược bùa chỗ này rời đi Bay ra khỏi quận đô Hướng mặt đất lao đi Nàng không ở trong phần giáo ly đồ ở quận đô Đối với ly đồ giáo Nàng cũng không có hào cảm gì cả Cho nên so sánh, nàng thích ở kiếm cát hơn Chỉ là lúc này còn chưa đợi tới gần kiếm cát Nàng ở giữa công trung Lông mày lần thứ hai phải nhú lại Lại là quỷ thủ, âm hồn bất tán Chẳng lẽ lại muốn tới hại chúng ta Trong đầu của nàng truyền đến tiếng thét chói tai của ác quỷ Trong thành âm mang theo sự hoảng sợ Ta biết rồi, hắn mới vừa rồi nhìn ta một cái Hắn phát hiện ra ta Hắn đây là muốn đến đồng quy vũ tận cùng với chúng ta Cơm miệng lại Thanh Thu cắn rằng đây lòng phiền não Quay đầu trong mắt lộ ra hùng ý Nhìn về phía hứa thành đang bay tới từ phía xa Trường 408 Một mảnh mối thần bí Hứa thành thân ở giữa không trung Cũng trở về kiếm các Một đường cảnh giác, Hắn tự nhiên chú ý tới Thanh Thu Nhưng hắn đoán được nguyên nhân Vì thế trong mắt hàn quan trượt lóe, Không dừng lại mà phóng đến mặt đất Bây giờ Thanh Thu cũng đoán được nguyên nhân Nhưng ác quỷ ở trong lòng vẫn còn đang ầm ý Điều này làm cho nàng càng thêm phiền não Trong đấy lòng quát khẽ ác quỷ Ngươi còn lại nhảy nữa tay liền đồng quy vu tận với ngươi Ác quỷ lập tức im thít Cứ như vậy Thanh Thu cùng với hứa Thanh trước sau tiến vào nơi kiếm các Ở tầng ngoài cùng dưới đại địa cách nhau ngàn trượng Ánh mắt va chạm với nhau Sau đó đều nhú mày Bước vào bên trong kiếm các của mình Với kiếm các Bọn họ lại là hàng xóm Việc này cũng không thể nói là quá mức trùng hợp Dù sau lần này tổng cộng chỉ có là 11 chấp kiếm giả mới Và lại đều là cùng một khoảng thời gian Lần lượt dựng kiếm các Đến gần nhau thì cũng là tự nhiên Đương nhiên trọng điểm là tính cách của hỡi thành Không thích náo nhiệt Cho nên ngay từ đầu mấy ngày rồi Hắn không đi dựng kiếm các Mà là hôm qua mới tới dựng kiếm các Về phần thành thù thì tính tình cô độc Vì thế khả năng bọn họ trở thành hàng xóm Tự nhiên tăng lên Nhưng đối với hứa Thành bà nói Thì đây chỉ là chuyện nhỏ Lúc này trở lại kiếm cát Hắn kiểm tra bốn phía trước Sao để không có gì đáng ngại Mới khoanh chân ngồi xuống Bắt đầu nghiên cứu đề kiếm mà mình đã cảm ngộ Thành đề kiếm ở trong thức cải này Cùng với lúc trước vừa mới cảm ngộ thành công Có chút không giống nhau Lúc này hào quang của nó không còn rực rỡ nữa Mà là sau khi có căn cơ Thì lộ ra vẻ trầm trọng Còn tản ra một tia kiếm khí Kiếm khí cũng không phải là tư tán bất quỷ tắc Mà là vườn quanh bốn phía đế kiếm Tựa như từng sợi tơ vậy Tạo thành một vòng rồi lại một vòng Tổng cộng có 11 vòng Hứa thành chú ý tới vòng thứ 12 cũng tồn tại Nhưng chỉ có một nửa hiển nhiên là theo thời gian trôi qua Không mất quá lâu là có thể hoàn thành Đây chính là uẩn dưỡng đế kiếm Hứa thành tính toán thời gian Dựa theo cảm ngộ thành công của mình đến bây giờ Đi suy tính một ngày Hẳn là mỗi một ngày có thể hình thành hơn 100 vòng kiếm khí kiếm khí càng nhiều thì uy lực của một kiếm này lại càng lớn. Một năm có thể hình thành ba bốn vạn vòng, mười năm là ba bốn chục vạn vòng, trăm năm sau. trong đáy lòng hơi thành tính toán một chút, cảm thấy quá mức xa rồi. nhưng coi như là không uẩn dưỡng lâu như vậy, bình thường triển khai đế kiếm này cũng rất sắc bén rồi. Hứa thành cảm thụ được một chút phong mang của thức hải đế kiếm, bỗng nhiên nghĩ đến công pháp hoàng cấp của không tường long. mà mình đã nhìn thấy huyện hóa ra kim lòng lúc ấy chốc miệng của kim long ngậm đế kiếm hứa thành nhớ có điều suy nghĩ đồ đang ở sau lưng lập tức bị thúc giục dưới nhiệt hòa trong kiếm cáp quang mang sáng ngời thân ảnh của kim bồ từ phía sau huyện hóa ra vườn quanh bay múa Từ trận phượng vũ thiều đốt rơi xuống trong vẻ đẹp lộng lấy hứa thành dẫn dắt đế kiếm trong thức hải làm cho nó dần dần dâng lên trên đỉnh đầu chờ đến khi sau khi hoàn toàn xuất hiện kim bồ phát ra một tiếng tê mình vui vẻ bỗng nhiên bày tới mở miệng trực tiếp ngậm lấy đế kiếm sau đó toàn thân chấn động thân thể như bị thay đổi xuất hiện kiếm khí những cây đuôi kia thì càng là như vậy trong phi vũ cũng có cảm giác ẩn chứa kiếm khí uy lực cũng trở nên cường hãn hơn không ít hóa ra giữa công pháp hoàng cấp với nhau có thể dung hợp được với nhau theo cách này hứa thanh đăm chiêu nhưng hắn cảm thấy nhiều hơn hẳn là bản thân đế kiếm ẩn chứa đặc tính nào đó Hắn nghiên cứu một phen không xác định suy đoán này của mình, nhưng cảm giác kỳ mô sắc bén hơn, và lại để kiếm uẩn dưỡng cũng không bị ảnh hưởng. Hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu tố đàn mà mình đã mua về. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh bên ngoài mưa to nặng hạt, trong tiếng mưa ào ao, ao, hơi thành nghiên cứu cũng càng thêm thấu triệt đối với tố đàn. Hắn phân tích mấy viên tố đàn, rút cuộc nhìn ra phương pháp luyện chế của đan dược này. Thủ pháp rất tinh diệu, nhưng đây không phải là điểm bấu chốt. Nguyên nhân khiến cho đàn tăng vọt khả năng tiêu tán dị chất Là ở bên trong có một ít dược thảo cực kỳ kỳ dị Hơ Thành không phân biệt được là dược thảo gì Điều này làm cho hắn nghĩ đến vạn vật tùy cảnh mà truyền Theo lời của quận phó đại nhân Hiển nhiên những dược thảo không biết ở bên trong Chính là quận phó đại nhân dùng phương pháp chuyển hóa Hơ Thành lấy ra một cái bỏ vào trong miệng nuốt xuống Lần thứ hai cẩn thận cảm thụ Sau đó xác định đan này có hiệu quả phi phạm Tây lòng kính đề. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác tố đan này Vẫn tồn tại một ít khuyết điểm Cũng không phải là hoàn mỹ Nhưng hắn cũng vô lực thay đổi đan này từ trình độ nào đó Đã xem như là khai sáng ra một dược đạo tiên hà Trong lòng cảm khái Bên ngoài sắc trời âm u Mưa vẫn còn đang rơi Nhìn lại có chút u ám Rõ ràng là sáng sớm Nhưng lại như hoàng hôn vậy Người thành ngẩng đầu nhìn Nhắm mắt đà tọa nghỉ ngơi một lát Đứng dậy đi ra kiếm các ở trong cơn mưa đi hình ngục tì. Trong mưa, khi tiếp cận hình ngục tì, Hơi Thành nhớ tới hai lần bất ngờ xảy ra với mình, hai mắt ẩn chứa sắc bén. Hôm nay phải tìm ra bí mật của ngục giam số 132 cù đình, nếu không sẽ chém hết phạm nhân ở số 132 đó. Trong nước mưa, Hơi Thành đi ở trên mặt đất, nước bắn tùng thué, dậm lên một vũng nước, bước vào bên trong bình chướng vô hình của hình ngục tì, đi vào bên trong, Mặc dù bên ngoài mưa to Nhưng lại không cách nào xuyên qua Mà rơi vào bên trong hình ngục tí Nhưng trung quy vẫn làm cho người ta Có một loại cảm giác ẩm ướt Trong lúc ẩm ướt đập vào mặt Hỡi Thành thần sắc bình tĩnh Theo bậc thang từng vòng từng phòng đi xuống phía dưới Trên đường hắn nhìn thấy Mấy ngục tốt đã từng gặp qua Sau khi chào hỏi nhau Hỡi Thành không lập tức đi tới số 132 khu đình Mà hắn đi đến một cục giam Ở tầng 35 mươi lăm hắn đi tìm lão lý người đang vật lộn với một thi thể phạm nhân lão lý chính là ngục tốt trung điên mà ngày đầu tiên hứa thành đến hình ngục tí đã dẫn đường cho hắn tiền bối ta có một việc muốn tư vấn một chút thầy lão lý hứa thành ôm quyền bái lại đối với người mới như hứa thành lão lý cũng nguyện ý kết giao vì thế đem thi thể trong tay ném về phía hố sâu bên ngoài bậc thang quay đầu cười nhìn về phía hứa thành chuyện gì vừa thành trồng gâm một hai, hỏi thăm những người đã chấn thủ ở số 132 trăm khu đinh không chết xem có người nào vẫn còn ở bên trong nghìn ngục ty hay không có lão lý nhớ lại một chút rồi gật đầu số 132 khu đinh tả môn kia ta nhớ rõ trần ba lực là người chấn thủ cuối cùng vài trăm năm trước trước hắn làm gục giam ở tầng 35, hiện giờ là tầng 37. Nhưng mà trần ba lực này Từ sau khi làm chấn thủ Ở số 132 khu đình Tính cách trở nên cổ quái Ngày thường cũng không muốn nói chuyện Cùng với người khác Nếu tìm hắn Muốn lấy trụ đồ vật Hứa thành người có vật phẩm cứng rắn một chút Có thể mài đau hay không Hứa thành lật túi chữ vật Tìm được một ít bàn ghế lúc trước lấy được Ở chỗ động phù của U Tinh Linh Tôn Hắn cảm thấy cái này cũng đủ cứng Vì thế gật đầu Vậy thì dễ làm, ta dẫn người đi lão lý cười cười mang theo hứa thành đi tầng 77 ở nơi đó tìm được một lão già vẻ mặt tê dại lão già này đang ngồi xồm vào một góc sau lưng cùng với hai bên đều là vách tường Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho lão cảm thấy có cảm giác an toàn mà lão ẩn ở trong u ám thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ Bây giờ lão đang dùng sức mải đau theo lưỡi đào mải tới mày lùi trên đá mải thành gầm trói tài quanh quẩn bốn phía truyền vào trong tâm thần làm cho người ta phải cảm thấy khó chịu. Thấy hai người Hứa Thành đến, lão già gần đầu, âm trầm nhìn, bộ dáng người lạ không được tiến vào. "Trần huynh, đây là Hứa Thành, người mới trấn thủ số 132 khu đình, hắn có chút việc muốn tham khảo ý kiến người." Sau khi lão Lý giới thiệu, hướng về Hứa Thành chào hỏi rồi rời đi, tựa hồ lão cũng không muốn ở lại đây lâu. Lão già mày đào không nói gì, vẫn âm trầm như trước, ánh mắt từ bóng lưng của lão Lý rời đi. Rời vào trên người Hứa Thành Hứa Thành ôm quyền bách lại Sau đó từ bên trong tụi chữ vật Lấy ra bàn ghế của U Tình Đặt ở một bên Tiền bối, những vật phẩm này rất cứng Hắn có thể cảm nhận được tu vi của lão già này không đơn giản Lão già quét mắt nhìn bàn ghế Tay phải nâng lên, nắm lấy sơ sơ rồi lại đem đào ở Trong tay phải lên trên Thần sắc lộ ra hài lòng Muốn hỏi gì Làm thế nào để tránh ngẫu nhiên đột tử Anh mắt hứa thành ngưng tụ Thông qua những lời này của đối phương Hắn cảm giác phán đoán lúc trước của mình không sai Vì thế ông quyền bái lại Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc Người đã cảm nhận được vận rủi rồi sao Lão già cẩn thận đánh giá Trên người hứa thành hỏi một câu Hứa thành gật đầu Thần sắc của lão già khẽ động Đem đào ở trong tay đặt ở một bên Xem ra tích lũy thần bí Ở bên trong số 132 khu đình Đã vô cùng nồng đậm Nhanh như vậy liên xuất hiện phản ứng người trên người người kỳ thật tránh đột từ rất đơn giản chỉ cần ngươi không rời khỏi hình ngục ti là được rồi hoặc là mạng của ngươi đủ cứng ta không phải là người sau cho nên trong lúc nhậm chức của ta chưa từng rời khỏi hình ngục ti đây cũng là người trấn thủ lúc trước nói cho ta biết lão già nhìn về phía hứa thành ánh mắt như nhìn người chết ngươi phải cẩn thận bình thường trên người xuất hiện vận rùi không rõ Sống không được quá một tháng Hứa Thành trầm mặc Một lúc lâu sau chậm rãi mở miệng Tiền bối Lời ngài nói thứ thần bí kia Là phạm nhân đến từ số 132 khu đinh sao Chẳng lẽ bọn họ có gì đặc biệt Nhưng nơi này là khu đinh của hình cục tí Nếu những phạm nhân này thật sự có loại bản lĩnh vậy Hẳn là đã bị giam giữ ông ngục giam sâu hơn mới đúng chứ Lão già gật gật đầu Rồi lại lắc đầu Phạm nhân số 132 khu đinh Không phải là bản thân kỳ lạ Mà là sau khi bị nhốt vào bên trong Lại thành công sống sót Vì thế mới trở nên thần bí Đương nhiên đây là phán đoán của ta Ta cảm thấy bọn họ đã trở thành một bộ phận của thần bí rồi Mà thần bí chân chính Có thể là bản thân của số 132 khu đình Cũng có thể là phạm nhân phản khách làm chủ Nhưng cung chủ vẫn không để ý tới Cho nên ta nghĩ khả năng trước lớn hơn Cây đầu số 13 kia Có phải yêu cầu ngươi Là đem nó đưa vào trong lồng giam Của Vân Thú hay không Không cần phải nghe nó Có người thử qua vô dụng thôi Lão già nói xong Bắt đầu bình luận phạm nhân số 132 cu Đinh Mỗi một người đều nói rất tỉ mỉ cho hứa thành Phạm nhân thứ 13 Chính là cây đầu kia Nó đích xác có chút bản lĩnh Nhưng không nhiều lắm Ngươi không nên nghe nó nói chuyện quá lâu, Bằng không sẽ bị ảnh hưởng Đàn thanh tộc cuối cùng 22 thân đảnh ở trong bức họa kia Đều là một bộ phận của nó Kẻ này là bị giam giữ lâu nhất Nhưng cũng là an tĩnh nhất Trong lúc ta nhậm chức Chưa từng thấy nó ra ngoài Lão già vừa nói tới đây Ánh mắt hứa thành bỗng nhiên gương tụ Tiền bối trong bức họa của đàn thanh tộc Không phải là vẽ 23 người đồng đường tứ thế sao 23 Không có khả năng Là 22 Lão già nghe đến đó, đôi mắt có lại. Hứa Thành trầm mặc một lúc đầu, gật gật đầu, lại hỏi thăm một ít chi tiết, sau đó lấy ra một ít linh thạch, đặt ở một bên, rồi cáo từ rời đi. Nhìn theo bóng lưng hứa Thành, lão già bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thành, tất cả những người trấn thủ số 132 cù đình, đều là người cung chủ coi trọng, là khảo nghiệm của lão nhân già. Ta nghe người ta nói, nơi đó ngoại trừ rất nhiều bí vật già, còn cất dấu một tạo hóa rất lớn. Đáng tiếc ta không tìm được Nếu người không muốn ngoài ý muốn bị đột tử Liền đi tầng thứ 9 đăng ký đổi một ngục giam chấn áp Mỗi một người mới đều có tư cách đổi ngục giam. Sau khi đổi lại Người sẽ không có gì đáng ngại Nhưng trong danh sách chấn thủ các đời Của số 132 khu đình trong hồ sơ Thì sẽ không giữ lại dấu vết của người Mà thần bí của số 132 khu đình Ta từng nghe qua Một vị chấn thủ đã nói có một câu cũng nói với người là được rồi. Khi người nghĩ rằng người đã tìm thấy tất cả mọi thứ thì lại có nhiều thứ khác đang chờ đợi người. Chương 409: Cái bóng nổ tung. Hứa Thành nghe vậy thì trầm mặc, hai mắt khẽ ngước tủ, trầm ngâm hồi lâu rồi ung quyền bay lại. Lão già không mở miệng nữa, tiếp tục mải đau, trong tiếng xoèn xoẹt, Hứa thanh đi xa trở lại trước cửa ngục giám số 132 khu đình ở tầng thứ 5 với 7. Hắn nhìn cửa ngục màu đen xanh ở trước mặt, giơ tay đẩy đi vào. Vừa mới đi vào, hắn liền nghe được kết đầu ở bên trong lồng giam truyền ra tiếng gọi: "Bình sĩ, bình sĩ, là người trở về sao? Thế nào? Có phải đi ra ngoài hay không? liền suối xèo, mau ném ta đến chỗ của vần thú, ta sẽ giúp ngươi hóa giải. Tin ta đi, không sai đâu. Nếu người không tin ta, về ngươi thật sự xong đời rồi. Ta đã nhìn thấy người chết vô cùng thảm." Nhưng người không biết Người không biết người đã chết bao nhiêu lần Và người chấn thủ số 132 khu đinh này Người thật sự cho rằng Người là người đầu tiên làm sao Không thể nói Ta không thể nói được Người màu ném ta đến chỗ vần thú Ném ta qua Ta liền tiếp tục nói cho người biết trần tướng Người thành bình tĩnh Đi ở trên hành lang Đi ngang qua từng cách lồng giam của phạm nhân Đi tới chỗ đầu Kết một tiếng mở ra cửa lồng giam Trong lúc cái đầu này vẻ mặt hưng phấn hơi thành đem sách nó ở trong tay đúng vậy cái này đúng rồi tiểu <cười> vân vân ta đến đây trong lúc cây đầu này hưng phấn hơi thành sách nó đi vào lồng giam của cô say trực tiếp ném cái đầu vào cô say chấn động dường như rất bất ngờ lại có một chút cảm xúc vui vẻ tàn ra cây đầu kia thì hưng phấn ở trên mặt trong khoảnh khắc hóa thành hoàng sợ phát ra tiếng thét chói tai ta ra ta, ra ta không muốn ở chỗ này bởi sĩ đại nhân ta sai rồi ta nói nơi này bị nguyên rủa số 132 trăm ba khu ninh bị nguyên rủa ta có thể hóa giải đơn giản cho người như lúc trước ta nói không lừa gạt ngươi ta thật sự thấy được ngươi thật sự đã chết rất nhiều lần ta không lừa gạt ngươi hứa thành không để ý tới xoay người rời khỏi lồng giam phạm nhân cuối cùng nhìn bức họa trôi nổi nhìn 23 thân ba đành ở bên trong bỗng nhiên mở miệng về cái bóng ăn nó trong khoảnh khắc tiếp theo, cái bóng lộ ra tâm tình tham lam từ dưới chân hứa thành tản ra, tràn vào bên trong lồng giam. theo đó, một cỗ tà ác từ trên người cái bóng sinh sôi này nở bao phủ tám hướng, đồng thời toàn bộ suốt 132 trăm ba khu đình trong khoảnh khắc này đột nhiên an tĩnh lại. cây đầu không còn kêu thảm thiết nữa, cối xay không còn chuyển động, vần thú không còn nhai, dơm không còn gào thét, chưa có bức họa của đàn thanh tộc. lúc này đang run rẩy, theo cái bóng tới gần. Càng ngày càng bãnh liệt Cho đến khi cái bóng cách nó không tiếp bả bước Lão già trong bức họa đột nhiên mở miệng trấn thủ đại nhân Phía dưới bên phải không phải là tộc ta Người thành lập tức nhìn lại Ánh mắt rơi vào phía dưới bên phải bức họa Nơi đó vẽ một tiểu nam hài Nơi đang cười đứng ở nơi đó Thoạt nhìn cùng với thân đành khác Ở trong bức họa không có gì khác nhau cả Giống hệt như là người một nhà vậy Nhưng sau khi lão già mở miệng Tiểu Nam Hải ở trong bức họa có mày Mà trong phút chốc cây bóng Cũng trực tiếp nhào về phía tiểu Nam Hải Rắc một tiếng Tựa như là cắn phải cái gì đó Sau đó trở về chỗ hứa thành Về phần bức họa kia thì không bị hư hại Chỉ là tiểu Nam Hải bên trong không còn nữa Nó bị cây bóng nuốt vào nhưng ngay trong khoảnh khắc cây bóng trở về Thì một màn trước này chưa từng có đã xuất hiện Thân thể cây bóng đột nhiên run dày Sau đó dưới ánh mắt hứa thành Trong phút chốc sụp đổ Tứ phân gũ liệt đồng thời cái bóng cũng truyền ra tiếng kêu rền, cơ thể của nó nổ tung, một đạo thân đành mơ hồ từ bên trong chui ra, mang theo tiếng cười dung nhập vào bên trong bóng tối xung quanh. mặc dù thiết thiêm vào thời khắc này nhanh chóng vọt tới, nhưng vẫn đánh vào trong khoảng không, tiêu năm hài kia biến mất không còn thấy đâu nữa rồi. mà cái bóng hiển nhiên cũng không có khả năng tử vong, mặc dù thân thể của nó nổ tung hóa thành nhiều mảnh, nhưng rất nhanh liền dung hợp lại một chỗ sau khi khôi phục. nó lại rõ ràng suy yếu nhưng lại vội vàng truyền ra tâm tình ba động với hứa thành số mệnh nuốt chiên nó tựa hồ rất sợ hứa thành cho rằng nó vô năng lúc này đây miêu tả vậy mà rõ ràng ánh mắt hứa thành ngưng tụ quay đầu nhìn về phía nơi tiểu nam hải biến mất số mệnh hứa thành lầm bẩm bây giờ thiết thiềm đã trở về lão tổ kim cương tông nguyễn hóa ra nhanh chóng nhìn cái bóng suy yếu lại nhìn về phía hứa thành nhất thời khẩn trương mình hai lần đều thất bại mà cái bóng mặc dù cũng thất bại nhưng lại tựa hồ bịa ra cái gì mà số mạnh dám thối học hỏng rồi đáng giận lão tổ kim cương tông đáy lòng hư lạnh lão cảm thấy việc này tám phần là do không hề lộ bản thân vô năng cho nên mới nói lung tung vì thế trong lòng thầm nghĩ lời nói lung tung đó dám thối người cũng không thể so sánh với da da như ta được nếu người nói vậy ta sẽ cho người thêm chút dữ liệu. như vậy sát tình sẽ phát hiện không đúng, phiền toái lớn, mà ta chỉ cần hái ra chính mình sẽ không bị liên lụy. lão đã xem qua quá nhiều cổ tịch, có một ít ở bên trong cũng có miêu tả số mệnh, hơn nữa phần lớn đều là vật cần thiết, tựa hồ rất nhiều lời này là bản thân đang rất muốn dùng. số mệnh, chú tử, ta nhìn không ra số mệnh, điều này ta không bằng tiểu ảnh tri thức uyên bác được. nhưng nếu nó đã nói như vậy thì chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, chủ nhân quả nhiên là thiên mệnh, cho nên mới có thể gặp được số mệnh ở chỗ này. lão tổ kim cương tông vội vàng mở miệng, vừa thành nhúm mày nhìn qua. lão tổ kim cương tông tinh thần chấn động, vội vàng nhớ lại nội dung trong những cổ tịch kia, nhanh chóng mở miệng. chủ tử dựa theo cách nói và suy nghĩ của tiểu ảnh, nếu nó không sai. Tiểu nhân hẳn lo đoán ra vì sao số 132 khu đinh này có người đột từ ở bên ngoài Bí mật của số 132 khu đinh này nếu như tiểu ảnh nói không sai vậy thì ta cũng biết Nơi này ẩn chứa một luồng số mệnh Phòng trường hẳn là một bộ phận lực lượng số mệnh của phong hải quận Không biết vì sao lại tồn tại ở nơi này Từ vô hình biến thành hữu hình Mà những người đã từng chấn thủ sở dĩ tử vong Là bởi vì số mệnh không tầm thường Có thể ra thần quá mức đột ngột Sự tình cực tất phản Cho nên mới có vận rủi Cùng với thần bí Nói đến đây Lão Tổ Kim Cương Tông sừng sốt Trong lòng lão cũng nghi hoặc Bởi vì lão cảm thấy giải thích như vậy từ hồ cực kỳ hợp lý Không biết dám thối nói là thật chứ gì Lúc tầm thần của lão Tổ Kim Cương Tông chấn động Hơi thành nhú mày nhiều hơn Số mệnh vừa nói Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Là khi sư tôn giới thiệu Tử thanh thái tử Nói đối phương tự hồ là tập hợp của số mệnh Của vọng cổ đại lục mà sinh ra Hứa thanh đang suy tư Thì bỗng nhiên thật sắc khẽ động Mạnh mẽ nhìn về phía bên phải xa xa Nơi đó trong bóng tối Một đạo thân ảnh hiện ra Đó chính là tiểu nam hải lúc trước biến mất Nó đứng ở nơi đó to bò nhìn về phía hứa thành Lão tổ kim cương tông lao ra Tiểu nam hải biến mất Nhưng rất nhanh nó lại xuất hiện ở bên kia vẫn tò mò nhìn về phía Hứa Thành, mà lúc này Hứa Thành chúi tới ánh mắt của đối phương là rơi vào bên trên cổ tay phải của mình. Tâm thần Hứa Thành vừa động thì giơ tay phải lên, tầm nhìn của Tiểu Nam Hải cũng thay đổi. Hứa Thành trầm mặc, cổ tay phải của hắn nhìn như thường, nhưng hắn biết nơi đó cất giấu một sợi tơ màu vàng. Năm đó khi hắn dung nhập Cấm độc đan cưu tử nhất sinh, sợi tơ màu vàng lấp lánh, từng xuất hiện một loạt trùng hợp kỳ lạ khó hiểu. Đây là cái gì? Hứa Thành giờ tay phải lên, bỗng nhiên mở miệng, hoài tiêu năm hài. Trong gục giam số 132 cu đình, theo lời nói của Hứa Thành quanh quẩn, tất cả phạm nhân đều cực kỳ an tĩnh. Vân thú xoay người, nữ tử thì bỏ đến mép lồng giam. Những vân đá của cối xay thì tạo thành ánh mắt, cây đầu ở trong góc cũng nhìn qua. Ngay cả bức họa của đàn thanh tộc cũng trở nên mơ hồ. Một thân ảnh của lão già, hư ảo, dán vào lan can của lồng giam, chú ý tới chỗ Hứa Thành. hứa thành không quan tâm những phạm nhân này hắn nhìn tiểu nam hài vùng tay phải của mình ánh mắt của tiểu nam hài theo cánh tay phải của hứa thành bà động tựa hồ ở trong mắt của nó tay phải hứa thành trở thành thứ duy nhất trong thế giới này mà biểu tình của nó rất kỳ quái mang theo một vẻ khó hiểu càng mang thêm một chút mờ mịt đối với lời nói của hứa thành nó nghe được vì thế ánh mắt từ trên cổ tay phải hứa thành rời đi nhìn hứa thành một lát sau nó mở miệng tựa hồ đang nói cái gì đó nhưng lại không có bất kỳ thanh âm hay thần niệm nào tản ra, ngay cả khẩu hình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hơi thành nhíu mày, nhưng biểu hiện của Tiểu năm Hải lại rất kỳ quái. Sau khi nó nói xong, thì lỗ tai chuyển động, tựa hồ như nghe được đáp án, ánh mắt thì càng sáng lên, sau đó lại mở miệng, rồi lại lắng nghe một lần nữa. Cuối cùng tựa hồ như nghe được một cái gì đó làm cho nó vui vẻ đáp lại, vì thế nó nhảy dựng lên. Hơn nữa còn nhìn về phía Hứa Thành một cái, vỗ, vỗ ngực. thân thể lui ra phía sau một lần nữa dung nhập vào bên trong bóng tối cùng lúc đó trong phạm vi thế lực của quận đô khoảng cách đô thành một tháng lộ trình gần biên giới của u minh châu ở nơi đó có một mảnh sơn mạch liên miên một đầu dung nhập vào bên trong u minh châu một đầu thì là ở địa giới của quận đô dãy núi này rất kỳ dị bùn đất và đá núi đều có màu tím địa chất của màu sắc này không phải là hiếm mà tên của nó được gọi là tử linh sơn mạch lúc này trong phạm vi của tỷ linh xuất mạch này Làm trong phạm vi của quận đô trong núi có một tòa vực sâu thâm uyên này rất lớn phía dưới là một mảnh đen kịt không thể nhìn thấy cụ thể ra cái gì chỉ có thể nhìn thấy từng trận sương mù bầu tím từ bên trong vực sâu này tản ra chậm rãi bay lên không trung và ở bên ngoài thâm uyên có hai thân đảnh đang tới gần hai thân đảnh này một già một trẻ chính là lão đầu khách tiếm bàn tuyển lộ và nữ tử Thì tự nhiên chính là Linh Nhi Một thần bạch y mỹ lệ vô hạ Trong lúc bọn họ cưỡi phi thiên cự nhân Có ước định với tộc Được đưa đến địa giới của quận đô Sau đó đối phương rời đi Vì thế bọn họ tự mình đi tới Từ Linh Xuân Mạch Bây giờ cuối cùng cũng đến gần đích Linh Nhi, mộc linh tộc sắp tới Dựa theo ước định cổ xưa Người có thể ở chỗ này có được Một phần chuyên thừa Nhưng mà việc này cũng tồn tại nguy hiểm Ngươi cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian Chờ huyết mạch của bản thân ổn định lại Mới có thể đi thử Trong khoảng thời gian này Ngươi không có gì phải lo lắng cả Ngươi Lao đầu khách điếm bàn tuyển nộ đang nói Bỗng nhiên chú ý tới chỗ Linh nhi có chút thất thần Vì thế dừng sốt Ngươi đang làm cái gì vậy Ada Có một tiểu nam hài đang nói chuyện với con Trong mắt của Linh nhi lộ ra một tia kinh hỉ tiểu nam hải nói chuyện lão đầu khét tiếm bàn tuyên lộ kinh ngạc nhìn xung quanh một chút không có gì có thể là mộc linh tộc linh nhi chớp chớp mắt lần đầu tiên nói dối a đà nàng biết đối phương không thích hứa thành vì thế cảm thấy chuyện này vẫn là không nói cho đối phương biết thì tốt hơn đồng thời ở trong đáy lòng nàng nhanh chóng đáp lời về phía thành ngầm của tiểu nam hải đúng vậy bản mệnh này là tao quấn quanh Ngươi là ai Ngươi thấy hứa thanh ca ca của ta Hắn ở đâu? Ở quận Đô Trong mắt của Linh Nhi hào quang càng ngày càng sáng hơn Ngươi vậy mà Có một người hảo hữu cũng không có Được rồi Ta đương nhiên có thể cùng ngươi làm bằng hữu Vất quá ngươi phải giúp ta Chưa cố hứa thanh ca ca Qua một đoạn thời gian nữa Ta sẽ đi tìm các ngươi Lão đầu khách điếm bản tuyển độ hồ nghi Cẩn thận đánh giá Linh Nhi vài lần Ada Chúng ta đi nhanh đi. Linh Nhi cười mở miệng, bộ dáng rất vui vẻ. Nụ cười tràn ngập hồn nhiên, mang theo sự tốt đẹp. Lão đầu khách điếm thì càng tiếp hồ nghi, nhưng lão không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì thế suy tư sau đó rồi lắc đầu, lại tiếp tục dặn dò. ngươi ngàn vạn lần đừng có ngốc nghếch Lần này truyền thừa rất quan trọng, tuyệt đối không thể thất bại. Đây chính là tính mạng quan trọng. Còn có một hồi đến một linh tộc, Người cứ đầu tiên bế quan ổn định lại huyết mạch Ta đi quận đô một chuyến Sẽ mua cho ngươi một ít vật phụ trợ Biết rồi Ada Linh nhì kéo cánh tay của lão đầu gây thờ nói Lúc này gió núi thổi tới đè mê tóc đen nhấc lên Vượt về gương mặt thành tú mỹ lệ của nàng Linh nhì giơ tay kéo sợi tóc ra sau tay Một động tác này Nàng nhanh chóng kiếp đầu nhìn phương hướng quận đô khóe miệng nhách lên nở nụ cười Hệ trường 409 Châu vị có thể ủng hộ tại hạ Thông qua hình thức quý ủng hộ quanh kịch Hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo Cảm ơn, hẹn gặp lại